đúng như thằng Sơn nói, đêm có hát đình nhưng không phải gánh bầu bọn hát tuồng chung vô diện như mọi năm mà gánh mới với tuổi mới, gánh cứu quốc kịch đoàn với tuổi nọ mê linh. Đêm hát không cần có xe chạy quảng cáo mà người vẫn cứ đông. Trong đêm hát, tôi gặp lại rất nhiều người quen. Ở hàng ghế danh dự, tôi thấy có ông tư tôi. Ông được ngồi ghế danh dự là vì ông đang giữ chức phó chủ tịch mặt trận liên việt xã. Để tả lại cái vẻ tự đắc của ông trong bộ ria vểnh với biệt danh Tư ghẹ, có người sầm xì bên tai tôi. Có ý kia, cái bộ ria của ông, y như ông gác hai cái chẻo chỉa lên trước mũi ghẹ. Hàng ghế sau lưng ông là bà con tín đồ hòa hảo của sóng vượt. Chú Điền, con ông chín hết của tôi đang mang gươm đi tuần, đi gác cho đêm hát. Dưới ánh đèn băng sông, với cái tiếng khè khè của ngọn lửa, khi tấm màn nhung đỏ kéo lên, người bước ra sân khấu đầu tiên, tưởng ai, hóa ra là chú bà giáo. Chú mặc áo bà ba đen, chiếc khăn rằn quấn qua cổ, chú cúi chào đồng bào rồi giọng giật đập lời kêu gọi đoàn kết kháng chiến của cụ Hồ. Người thứ hai bước ra giáo đảo tụng, lại chính là thầy ngọc của tôi. Vừa bước ra sân khấu, cao lêu nghêu, cặp kiếm cẩn với bộ râu rạp nhếch lên nhếch xuống, thầy chưa nói gì cũng đã lạc cho khán giả chụt lên, cười ngả nghiêng. Người thứ ba được giới thiệu là nam ca sĩ hoài phương bắc, người mở đầu đến kịch, tưởng là ca sĩ nào ở đâu tới, té ra là A Khôn, người ở chợ cả làng ai cũng biết mặt biết tên, một anh con trai con nhà khá giả, cả dòng họ đều làm thầy thông thầy ký, một mình anh chàng có gương mặt của một cô gái với nước da trắng hồng nhưng lại có bộ râu quay nó rất đàn ông. Con người đào qua có tiếng, anh là đứa con trai đầu số 1, anh được đặt tên on theo tiếng Tây. Sau nghe anh nói anh đồng tên vì muốn từ bỏ cái tên Tây Và để tỏ lòng nhớ đến cội nguồn của tổ tiên, anh lấy tên có nghĩa nhớ vẻ phương Bắc. Anh cầm cây băng rô, vừa đàn vừa hát, giọng của anh chậm ấm, quyến rũ. Anh hát bài, buồn tạng thu, theo lời mới do chú ba giáo soạn ra. Ta chiến tranh vỉ công lý, xa trường hăng hái, đi không vẻ. Khi anh xuống mùi với tiếng đảng của anh, Khán giả trầm trệ, vỗ tay, rèo hét âm đi. Vãn hát, khi mọi người ra về, tôi lại nán nhờ thằng Sượn đưa đến gặp thầy Thẩm chú Ba giáo. Sau khi biểu diễn, đoàn được bà cô Sơn đỉnh đãi ăn. Ăn uống xong, đoàn lại đàn la thát. Khuya quá, không về được, tôi đành phải ngủ lại với thằng Sượn, cùng với một chiếc nón sau lái ghe dưới bến sông đó cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi đến suốt sáng. Và cũng chỉ có một đêm tôi đi vắng, khi tôi trở về, cái chợ làng tôi đã khác rồi. Chuyển đơn bươm bướm với lời kêu gọi của cụ hồ trải dài khắp mặt đường, trải trắng cả sân chợ như phân phát cho mỗi người mỗi tờ. Ai cũng cúi xuống nhặt lên cầm tay, truyền cho nhau. Cờ đỏ sao vàng được giăng khắp mặt tường trên đường phố, trên đầu nhà dài chợ. cũng mặc lên lá cờ đỏ sao vàng. Người ở chợ nếu khúc kẻ tai thì thầm thì trong ánh mắt cũng nói với nhau, cách mạng đã về rồi. Thằng cỏ tây với bọn lính chạy cuống cuồng, coi báo động thổi quên quét. Một hôm, tôi ngớ ngẩn thế nào mà cha tôi hỏi tôi, "Con nói lắp ráp cái gì mà như người mất hồn vậy?" Tôi nói lắp ráp gì đâu, tôi đang hát. Tôi lẩm nhẩm lại lời hát của anh on. Ta chiến tranh vì công lý, xa chợ hương hái đi không về. Lời hát như men đang dậy lên trong tâm hồn tôi, tôi luôn thấy tôi như thằng sườn đang đi trong khói lửa chính trường. Con muốn đi, phải không? Tôi ngồi im thú nhận không dám nói. Nếu con muốn đi thì chắc gọi con cho chú bà giáo đi, con phải nhớ, đi làm cách mạng thì phải chịu cực, chịu khổ, phải hy sinh. Đã đi thì đi cho đến cùng, không được bỏ giữa chừng. Con nhớ là nhà mình không làm gì cho bà con khi dễ, con hiểu chưa? Dạ. Cha dặn thêm một điều nữa, ngày mai không thấy con, chắc có người hỏi, cha sẽ nói là con đi học. Ai hỏi con, con cũng phải nói vậy. Ai hở con, con cũng nói vậy. Cha với chị em con còn ở đây, con hiểu chưa? Dạ. Vậy là tôi đi, tôi đi sau buổi cơm chiều. Cha tôi, chị tôi và cả ba đứa em đều qua cái cầu khỉ, đứng bên vệ đường đón chiếc xe chiều đưa tôi xuống đỉnh. Tôi hăng hái đến nỗi vui mừng không cần chiếc xe về dừng lại. Người đánh xe vừa gọ cửa, thì tôi đã nhảy lên. ngồi gọn trong lòng xe và con ngựa lạch bò vó sải dài. Tôi không biết gì đến nỗi lưu luyến của buổi chia tay, tôi không vẫy tay chào cũng không quay đầu nhìn lại. Nào cha, nào chị, nào em đang nghĩ gì làm gì bết vẻ đường. Khi chiếc xe đưa tôi đi, tôi cũng không ngoái nhìn lại cây cầu, con kênh và cây sải đến ngôi nhà. Sau này nhớ lại Buổi chiều tôi đi là buổi chiều của một xoài đang đơm trái. Ôi, tôi đâu có ngờ suốt cả cuộc đời tôi mãi mãi tôi không bao giờ còn nhìn lại được cây cầu khi bắc qua con kênh, cái sân nhà dưới bóng xoài và ngôi nhà xá của tôi nữa. Anh Hoàng trở về trên lưng ngựa giữa lúc tôi và các anh chị trong đoàn thanh niên đang ca hát. và chơi chăng trước cửa đỉnh. Ủy ban có ai đây không? Anh vừa hỏi vừa tụt xuống lưng dựa bên hàng dương. Hàng dương cũng đang ngả đầu vi vu gieo hát theo từng cơn gió và sóng trên con sông cũng từng đợt nối nhau tràn bờ, vỗ nhịp hòa theo. Đỉnh làng đã trở thành trụ sở ủy ban kháng chiến hành chính xã, nhưng giờ này chẳng có ai. Chỉ vậy anh Hoàng chị nhẹ hỏi, chị là phụ nữ xã, một cô gái 19-20, như cái tên của chị, một cô gái mảnh khảnh, đi đứng nhẹ nhàng và giọng nói cũng nhẹ nhàng, ai cũng thích nghe. Bộ đội về. Ủy ban không có ở đây, để cho em phụ nữ tụi em lo, được không anh? Cảm ơn. Để hai người bàn việc xong và khi chị nhẹ cùng các chị trong nhóm ca hát Chi nhau đi mượn nhà và lau cơm nước cho bộ đội, tôi mới bước tới anh. Tôi mừng anh, nhưng miệng lại gọi tên con ngựa của anh. Ô, nhỏ hả? Anh giật mình quay lại. Nghe gọi con ô, tao không biết là mày. Anh nghiêng mặt nhìn tôi, anh vẫn vậy, dù là ban đêm, trên đầu vẫn đổi cái nón đỉ không vẻ. Này, người ta nói tao đi tìm mày không? Tao vừa đến thì mày vượt đi, tìm đỏ con mắt không thấy đâu. Bữa nay không tìm mày thì gặp mày, làm thư ký hả? Ngon hả? Ngon sao bằng anh? Muốn ngon như tao thì lên đây cho con ô năm mừng. Anh vừa nói vượt đỡ tôi lên ngựa. Tôi nghe lại cái mùi ngai ngái của con ô, tôi đưa tay vỗ lên cái lưng đầm đìa mồ hôi của nó và nó quay đầu lại. húp cái mỏ hí hí với tôi. Nga Thiến Tư nói, nó với con khu theo anh về rừng hạ anh. Bà Tàu nói rắc với mày đó, làm sao dẫn nó theo được? Đêm tao đi, biết thế nào tụi Tây cũng vô bắt. Bà Tàu mới đem gọi nó cho một người quen ở giữa đồng. Cái đêm tao với bà ta về, trời tối như mực, mũi của nó hơn mũi chó, mũi nó khịt khịt mấy cái rồi nó hít hai cái chân trước lên. ý vang trời. Còn con bọ ngu đâu? Con côn nhỏ con nhưng nó già hơn con âu, ba sao để lại cho nó nghỉ. Tôi ngủ trên lưng con âu, còn anh thì cầm dây cương dẫn nó đi lặp cặp trên con đường đá. Kênh lên đi. Tôi vừa nói vừa ngả mình tuột xuống. Ta đi bộ cho nó nghỉ, mày ngủ đó tập cỡi một bình cho quen. Thành nào có chữ như mảnh cũng nhát. nặng cũng thích làm thư ký ngồi bàn giấy. Tôi chợt dạ, tôi xin đi bộ đội mà mấy ông học cho. Róc. Thiệt. Từ ngày mẩy đi tới giờ, mày làm gì? Kệ tao nè. Ngày tôi đi, theo ý cha tôi, tôi sẽ theo chú ba giáo trong ban tuyên truyền quận, nhưng xã không cho tôi đi, bắt tôi ở lại làm thư ký. Đám, mày thấy chưa, cũng tại có chữ mới bị giữ lại, còn như tao với thằng Sơn ấy thì ai giữ? Ở xã mày làm thư ký cho ai? Ai cũng được, ủy ban rồi thanh niên với phụ nữ, chỗ nào cần tôi ghi chép thì tôi làm. Ai cũng nói tôi viết chữ đẹp, cho điểm ǔng. Sao mày không làm bộ rốt để người ta thản mày đi? Làm sao biết được? Cái tiếp trong này Tôi làm được một tháng thì chú ba giáo ở quận về Chú nói sau đó xã mới chịu cho tôi đi Cũng làm thơ ký Không làm thơ ký thì làm gì Rồi sao kể tiếp Quanh quận trong văn phòng ngoài Tôi chán, tôi xin đi bộ đội Lúc đó cơ quan tuyên truyền quận đóng phẩn ban quân sự tỉnh đội Chỉ cách có một cây cổng Mấy chú trong ban quân sự chê tôi nhỏ Sao mày không thêm tuổi Sao mày không thêm tuổi Sao không, tôi kê lên 2 tuổi là 16, nhưng mấy chú không chê tuổi mà chê nhỏ con Anh không nói gì, vẫn đi bên lưng ngựa ngẫm nghĩ Ừm, mày nhỏ con thiệt đấy, bây giờ mày về đây làm gì? Mấy chú chê, nhưng lại nói Nếu có giấy của cha mẹ đồng ý cho đi ấy, thì mấy chú nhận Nhưng cũng nhận ở văn phòng, làm thơ ký Đâu cũng là thơ ký thôi, tha ở quận sướng hơn Bữa nay tôi ở đây là vì cơ quan tuyên truyền về đây làm meeting, diễn thuyết. Chú ba giáo đâu? Chúng vô xóm vận động bà con mai đi meeting. Mày muốn đi bộ đội thiệt không? Thiệt. Sợ chết không? Không. Vậy mày cứ theo tao. Chắc không. Sao không chắc mày nhỏ, tao nói cho mày nghe, đại đội của tỉnh mình có 3 trung đội. Trung đội của ba tao á, có thằng sườn đi liên lạc Trung đội anh oánh có thằng ngọt Còn bộ đội của tao, bộ đội anh Dũng Mày biết chưa? Không có thằng nhỏ nào Nên tao phải làm liên lạc Mày về mày thế tao Để tao cẩm súng tao ra con ô cho mày Ngon chưa? Ngon Nhưng mày phải nhớ Chút nữa bộ đội về Tao sẽ đưa mày lên gặp anh Dũng Nếu anh hỏi mày học tới đâu Mày phải nói là mày không biết chữ. Nếu mày nói mày biết chữ thì ông sẽ đưa mày tốt lên văn phòng đại động làm thư ký, nghe chưa? Vậy là mai tao sẽ cầm súng. A! Nói vậy, rồi anh nhặt phóc lên con ô, cúi sặc lên mình nó, vừa vỗ vừa vuốt ve con ô. Ô ơi, mai tao cầm súng. Con ô lại quay đầu, ngước bỏ hí hí với anh. Tôi đứng trước mặt anh Dũng, người chỉ huy đơn vị, trước một sân nhà bên bờ sông dưới ánh trăng. Tôi ngạc nhiên vì người chỉ huy đơn vị không phải là một người bạc vỡ đen đúa, tuổi không quá hâm lâm và như một thư sinh. Người cao giáo trong bộ quân phục đen, vẻ thanh tú, nước da trắng hồng với mái tóc mềm mịn như tơ. Cậu học lớp mấy? Anh nói dọa bắt. Nhớ lời anh hoàng dạng. Tôi nói dối Dạ, chưa đi học Anh tròn hai mắt nhìn tôi Bao nhiêu tuổi mà chưa đi học? Tôi kê thêm một tuổi Dạ, mười lăm Mười lăm mà chưa biết chữ Thế thì học rồi, cậu ạ Tôi đưa mắt nhìn anh Hoàng Anh bố dối nhìn xuống bất Đi liên lạc cho bộ đội mà không biết chữ Sao được Tôi thí dụ cho cậu nghe Tôi giao cho cậu một lá thư quan trọng. Đi giữa đường, cậu gặp tay xét hỏi. Nếu cậu biết chữ, cậu mở ra đọc, rồi xé bỏ hoặc nhai nút. Không còn lá thư trong tay, nhưng cậu vẫn nhớ, vẫn có thể truyền đạt tin tức hoặc mệnh lệnh của chỉ huy. Cậu không biết chữ, nếu cậu giữ lá thư, cậu sẽ bị bắt. Địch sẽ nắm được bí mật của quân ta. Nếu cậu thủ điêu lá thư, thoát khỏi tay địch ý. thì tin tức hoặc mệnh lệnh không được truyền đạt đến nơi đến chốn. Nếu lá thư đó là thư hợp đồng chiến đấu thì cậu nghĩ xem, tai họa biết bao. Tôi lại liếc nhìn anh Hoàng, anh nhìn tôi nheo mắt, nói với anh Dũng. Thằng Sơn cũng không biết chữ. Thằng Sơn ở đơn vị khác. Nếu thằng Sơn ở đơn vị của anh, anh sẽ bắt nó đi học. Ta kia, nó, vừa mới nhắc tới nó, nó lại tới. Từ ngoài đường, Thao Xuân bước vào sân, nóng dập chân, đứng nghiêm, hai tay cầm lá thư đưa cho Anh Dũng. "Thư anh, thư khẩn. Cho cậu nghỉ, chờ tôi." Anh Dũng rút cây đèn pin rọi lên lá thư, đọc xong, anh ngẩng lên. "Chúng ta chuẩn bị hành quân." Anh hướng về tôi. "Chuyện của cậu, tôi sẽ giải quyết. Cậu ở lại đi học." "May quá." Thằng Sườn chẳng biết đẩu nuôi ra sao Nghe đến chuyện đi học Nó buột miệng Thằng này học giỏi lắm anh Anh Dũng vừa quay vào nhà Nghe nói anh khược lại tròn hai con mắt Cậu nói gì Ai học giỏi Thằng Sườn đưa tay chỉ thẳng vô ngực tôi Thằng này Sao cậu biết Bạn tôi mà Anh nhớ bản đồ vẽ viết đồn ở chợ hay không Đánh giặc mà sao không nhớ Nó vẽ đó Thế à Nó nhỏ vậy nhưng học cao lắm, nó nói tiếng Tây như lặt rau. Bồi nó đi học, tay phải trả lương cho nó đó anh. Thật chứ? Anh Dũng gọi tôi. Dạ. Thằng Sơn như được nước nói thêm. Minh, mày nắm một câu tiếng Tây cho ảnh nghe đi, Minh. Tôi vừa sung sướng được nó cứu thoát, lại vừa mắc cỡ khi nghe nó bảo phải nói một câu tiếng Tây. vì chỉ biết cười, nó lại dục nói đi. Nói gì? Cứ nói tôi tên gì bằng tiếng Tây cho ảnh nghe. Thôi. Anh Dũng đưa bàn tay phủ xuống. Cậu nói thật cho tôi nghe, cậu học đến lớp mấy? Tôi thú thật việc học hành của tôi. Thế là cậu học hơn mình 3 lớp đấy. Hồi bé mình ham học lắm, vì bố mẹ nghèo phải đi phụ cao su. Bình mơ ước sau khi đánh thành thảm tây, giành lại độc lập, dù lớn tuổi, Bình vẫn đi học, nhưng mà này, cha phụ nói dối là cậu không biết chữ. Tôi ấp úng, anh Hoàng đưa nó cho tôi. Dạ ạ, tôi giặc nó. Sao thế? Tôi sợ anh đưa nó lên văn phòng làm thư ký. Anh vỗ vai tôi, ngửa mặt lên trăng, cười ngất. Nay trong đêm đó, Tôi thư đơn vị của anh Dũng hành quân về sóng cột dây thép, nếu đi theo con đường đá chạy qua làng, chỉ đi bốn cây số, nhưng vì cái đồi tây ở chợ nên phải đi vòng qua cánh đồng. Đơn vị của chúng tôi là trung đội 12 thuộc đại đội 66 của tỉnh Lâm Châu Tiền, nhưng không ai nhớ đến con số của đơn vị. Ngoài những công văn và giấy tờ theo thói quen, mọi người đều gọi các đơn vị bằng cái tên của người chỉ huy. Bộ đội anh Dũng anh từ khỏi. Bộ đội của anh Dũng gồm có 4 tiểu đội, mỗi tiểu đội có 12 chiến sĩ, có 2 cây trung liên đầu bạc, 3 cây tiểu liên, còn tất cả các chiến sĩ đều mang súng trường. Tôi được ngồi trên lưng con ô với anh Hoàng, còn tất cả các chiến sĩ kể cả anh Dũng súng trên vai, nóp trên lưng, hành quân với hai bặc chân đất. Từng chiến sĩ nối theo nhau đi trên bờ ruộng hoang hoải trên cánh đồng dưới ánh trăng. Lần đầu tiên trong đời, tôi có trong tay một vũ khí diệt thú. Đó là trái lựu đạn tròn như trái mã cầu ta, trên đầu có cái chặt chẽ do anh Hoàng chia cho. Trái lựu đạn tôi cũng đeo ở bên hông như anh. Lạ, khi bên hông tôi có một trái lựu đạn, tôi thấy tôi trở thành một người khác. Giái được đạn cho tôi sức mạnh, hay là cái vũ khí diệt thù này đã truyền dậy sức mạnh trong tôi? Ngồi trên lưng con pô, sao anh Hoàng người lắc nư, tay tôi sờ trên lưỡi đạn, người cứ thấy nôn nao. Tôi ngửa mặt nhìn trời, trời mênh mông ánh trắng, tôi nghe gió đồng thổi mát từ chân tóc và ngực căng đẩy hương lúa. Tôi 14 tuổi, nhưng tôi không còn là đứa trẻ 14 nữa. Với chán lục đạc trong tay, tôi đã trở thành một người lính. Và sau một đêm hành quân, qua một ngày hôm sau của đời lính, tôi đã xong vạc trận đánh. Chú Tư khởi, ba anh Hoàng cũng chỉ huy một trung đội như anh Vũ. Trung đội chú đã về đến cọc dây thép từ đồng hôm. Trên đường hành quân tôi hỏi anh Hoàng, "Sao anh không ở bộ đội của chú Tư?" Lúc đầu tao theo ọc chứa ai. Nhưng cha mà chỉ huy con khó lắm, nên ta mới xin qua bộ đội Anh Dũng. Với lại chẳng lẽ bộ đội của ông có tới hai thằng liên lạc, tao với thằng Sườn, còn bộ đội của Anh Dũng thì chẳng có một thằng nào. Bây giờ có tôi nữa là hai, anh đi đâu? Tao đã nói với mày rồi, tao cầm súng, lấy cây súng thèm lấy mẹ. Đơn vị chúng tôi về cột dây thép thì trời vừa đâm mây ngang, thức trắng đêm nhưng không ai được ngủ. Tôi cũng một cách quốc như ai, sát cánh với anh Hoàng hì hục đạp công sự. Công sự của chợ đĩa nằm bên bờ bương, trong vườn cây, trải theo bến sông. Chú tư khỏi gặp lại tôi khi chú đến bên công sự của anh Dũng bản địa. Chú đưa hai tay ôm gọn lấy người tôi. Vậy là hai cha con chú mày cùng đánh trận nên nói, tôi tưởng cha tôi đang ở bộ đội của chúng, cục đâu đây? Cha cháu đâu chú? Cha mày ở chợ chợ ở đâu? Tôi gỡ ra, chú vỗ vai tôi. Sau này cháu sẽ biết. Hai người chỉ huy hai đơn vị đứng bên nhau trên bờ mương, dưới vỏ cây nhìn ra con sông, một người già, một người trẻ như hai cha con. Đồng chí Dũng, làng này là làng của tôi. và chú kể lại lịch sử sóng cổ giấy thép với đồng chí Miện Bắc. Cái ngày bọn nó chạy tàu vô chiếm lại cái làng này cũng ở đây, tôi chặn đầu nó, trong tay chỉ có một cây mút. Đạn của tôi cứ rơi sau cái đít tàu của nó, nghĩ lại vẫn còn tiếc. Thế thì hôm nay, tôi với anh, liên quân của chúng ta sẽ đánh bẹp chúng bằng sức mạnh lịch sử của quê hương. Anh tự nhé. Bọn chúng sẽ đền tội. sẽ bị trôi vùi dưới dòng sông này. Anh Dũng, người chỉ huy của trung đội tôi, vừa nói văn hoa và hùng hồn, vừa đưa quả đấm đấm ra dọc sông đang chảy xiết. Trận đánh đầu tiên trong đời lính vệ quốc đoàn của tôi đã chiến thắng rõ rẽ. Khi mặt trời lên khỏi rặng cây bên kia của lao riêng, mặt sông đầy ánh nắng Khi tất cả các họng súng cùng trút đạn vào con tàu chở hơn chục thằng lính Lê Dương, từ chợ làm ngược nước về chợ mới. Buồng máy bị bốc cháy ngay từ loạt đạn đầu, chúng không kịp cho tàu chạy ra qua bên kia bờ, cũng không kịp trở tay. Một số tránh được loạt đạn đầu đã vùng nhảy ra lao xuống con sông. Và như anh Dũng, người chỉ huy của tôi đã nói, chúng bị chôn vùi dưới dòng sông. một trận đánh mà sau này mỗi lần nhắc lại dân sóng cột dây thép hay còn hà hề. 30 năm sau, sau ngày đất nước được hoàn toàn giải phóng, tôi có dịp trở về sóng cột dây thép vào ngày rỗ hội. Tôi được ngồi xếp bằng trên sàn gỗ của ngôi nhà trong vườn bên sông cùng với dân sóng. Một ông già có chòm râu cướp không nhận ra tôi. Ông đã kể với tôi nhưng kể cho một người khách lạ. Tẩu nhãn lên bốc cháy, khi tụi nó nào quân nào áo, nào mũ nào súng lao ra sông thì chiếc sườn của tao tưởng trong bọ cũng đâm ra. Nó vừa ngoi đầu lên thì ta cũng vừa trở cái cán chẻo, đập cốc xuống đầu nó. Nó vô ung ục nổm lên, cái cán chẻo của tao lại cốc. Bây giờ nhớ lại, tao còn thấy đã hai cái bàn tay, nhưng không phải một mình tao đâu. Nói vậy, bà con hàng xóm người ta cười. Xóm này, hàng chục hàng trăm chiếc ruộng đâm ra, dầm trèo đưa lên tua tủa, không một thằng sống sót. Nè chú em, chú nên biết, lúc đó bộ đội mình là bộ đội đánh sủ kích. Đánh xong rồi phải rút, bọn nó hèn nhát, chờ cho bộ đội rút hết, nó mới đem quân tới. Nó đi trên hai chiếc tổng sắt, từ Tân Châu đổ xuống, toàn là bọn lính Lê Dương. Nó độc quấn lên sóng này, nó càn, nó đốt, nó giết. Cháu ơi, sóng này là sóng mộc, nó vừa bắn vừa đốt, ai dập nổi? Lửa cháy ngất trời, chỉ có một buổi chiều thôi mà nó giết cái sóng cột dây thép hơn 200 con người. Cho nên ngày này, sóng cột dây thép, nhà nào cũng làm đám rỗ, gọi là ngày rỗ hội đó cháu. Cháu đi giải theo sóng mà xem. Nhà nào cũng khói hương nghi ngút. Đơn vị chúng tôi, trên dưới 50 chiến sĩ, gương mặt khác nhau, tính nết khác nhau, mỗi người một cuộc đời riêng khác nhau, nhưng gắn bó trong tình đồng chí, đồng đội và ấm ấm như một đàn con trong gia đình. Chúng tôi chia nhau từng miếng ăn, điếu thuốc, chia nhau từng niềm vui và nỗi buồn. Có anh ngày đầu xin nhập ngũ Trên người anh chỉ có một cái quần đùi, đầu trần, lưng cũng trần. Liền sau đó anh được đồng đội người chia cho chiếc áo, anh chia cho cái quần. Đơn vị chúng tôi, một khối người gắn bó, súng trên vai, nón trên lưng và với hai bàn chân đất, cùng nhau hành quân đi tìm giặc khắp cả các làng hai bên bờ sông Tiền. Khắp cả các làng dài dọc theo kinh rạch và khắp cả các cù lao trên giữa dòng sông. Chúng tôi đi ngày đi đêm, đi mưa đi nắng, đi trên các đường đất qua làng, đi trên bờ ruộng lầy lội, đi băng đồng trên những mảnh đất cày, đi xuồng trên các con rạch, con kênh, vượt qua sông lớn. Chiếc nón trên lưng thay cho giường chiếu và m่ม mềm. Với chiếc nón, có khi ngủ cả trên sàn gỗ của những ngôi nhà sàn, có khi ngủ trước sân nhà. Có khi ngủ dài theo bờ ruộng và có khi ngủ cả chiếc giường giữa đồng dưới ánh trăng. Dù ở đâu, chúng tôi cũng như những đứa con được trở về với sóng làng. Các bậc cha mẹ, anh chị và các em đứng dài theo vè đường chào đón cuộc tiễn đưa. Các mẹ, các chị lo cho chúng tôi từng bữa cơm ngon. Các bà mẹ chiến sĩ và các chị hở chúng tôi. Bữa nay các con muốn ăn gì? ăn chua cá lóc kho hay là heo là gà. Dạ, mấy má mấy chị cho gì ăn đấy? Nói vậy thì má họ mấy đứa lạc chi. Nghe nói mấy con ăn cá ăn heo nhiều hơn rồi. Mưa nay mấy con thắng trận trở về, mấy má lạc cho mấy con một con bò. Có người ở xa không kịp mang quà mừng chiến thắng cho đơn vị, đã tìm cách chạy băng đồng, chặn đường hành quân của đơn vị. đứng dậy theo bến sông ném xuống từng chiếc xuồng của chúng tôi, nào thuốc, nào bánh. Chúng tôi sống giữa lòng dân êm ấm, chúng tôi chỉ có mối mộng mơ ước, diệt thù và hy sinh cho Tổ quốc. Cuộc đời vệ quốc ban của tôi thật ngắn ngủi, nhưng biết bao kỷ niệm đủ cho tôi hiểu biết tình người và cũng đủ cho tôi hiểu biết lòng nham hiểm và ác độc của kẻ thù. Từ đó, từng bước buộc khoảng đời tôi lớn lên với thời gian Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần cuối cùng của tác phẩm Dòng sông thơ ấm. Hẹn gặp lại các bạn ở những tác phẩm tiếp theo.